hồi đó bogota còn là một thành phố xa ngái và buồn thảm nơi cơn mưa bụi v ư n g chất từ đầu thế kỷ m ư vẫn còn rơi chưa dứt tôi để ý thấy trên đường phố có rất nhiều đàn ông bận đồ đen như tôi khi mới tới v à đội mũ cứng đi lại vội à n g ngược lại tôi hầu như không thấy bóng dáng người phụ nữ nào để an ủi bởi vì họ bị cấm không được vào các quán cà phê mờ ảo trong các khu thương mại như quán của các thầy tu mặc áo chùm thâm đồng phục trên tàu điện và nhà vệ sinh công cộng đều có hàng chữ buồn bã nếu bạn không sợ chúa trời thì hãy biết sợ hãi b ệ n h gian mai tôi kinh ngạc thấy những chiếc xe chở bia kéo theo những khuôn mắt áo khổng lồ những tia lửa nhiều màu tóe ra khi tàu điện đổi hướng chạy ở góc phố và cảnh người ta dồn lại chật cứng để d h ư ờ n g bước cho những người đi bộ t r ầ m đám tang dưới trời mưa thật là sầu thảm khi thấy chiếc xe tang sang trọng do những con ngựa kéo phủ trên mình khăn dung đen và trên đó có những thi hài của những người chắc là thuộc hàng danh gia vọng tộc đã hành xử cứ như mình là người sáng tạo ra cái chết vậy ở cổng nhà thờ Las Nives từ trên xe taxi tôi nhìn thấy người phụ nữ đầu tiên ở ngoài đường phố bà cao thanh m ả n h và kín h đáo như một vẻ rất đ ổ i q uy ê n k i ê m có như nữ hoàng tăng tóc vậy nhưng tôi chỉ ghi lại được dấu ấn của phân nửa ảo mộng vì bà mang chiếc h ă n g che kín hết cả mặt đó là sự sụp đổ tinh thần căn nhà tôi qua đêm tuy rộng rãi và đủ tiện nghi nhưng tôi thấy nó đầy vẻ ma quái với mảnh giường âm u trồng hoa hồng t h ẩ m màu với c â y lạnh thấu xương tủy h đó là gia đình của ông torres gamboa họ hàng của cha tôi và mặc dù tôi đã biết họ nhưng vẫn thấy rất xa lạ khi họ mặc quần áo ngủ trong bữa ăn tối ấn tượng mạnh nhất là khi chui vào chăn tôi đã hét lên kinh hoàng vì cảm thấy như nằm trong nước lạnh buốt họ phải giải thích cho tôi hiểu đó chỉ là cảm giác lúc ban đầu dần dần thì tôi sẽ quen với những điều kỳ lạ của thời tiết tôi khóc thầm suốt mấy tiếng đồng hồ trước khi có được một giấc ngủ bất hạnh đó cũng là cảm giác của tôi bốn ngày sau khi vội vã đi trong cái rét cắt da và dưới cơn mưa p h ù n g để đến bộ giáo dục xin đăng ký thi tuyển nhận học bổng quốc gia hàng người bắt đầu từ trước phòng đăng ký học bổng của bộ giáo dục ở tầng ba dài r ồ n g rắn suốt hành lang cầu thang xuống tới tận cửa ra vào chính trong tòa nhà cảnh tượng thật là ngán ngẩm khoảng mười giờ sáng khi trời vừa tạnh hàng người còn kéo dài thêm hai dãy phố nữa trên đại lộ gimondé de quesada Do còn nhiều ứng cử viên đang trú mưa dưới các hiên nhà tôi cảm thấy mình sẽ chẳng kiếm được gì trong cảnh chụp giật này khoảng đầu giờ chiều tôi bỗng thấy có ai đập nhẹ hai lần vào vai đó chính là người đọc không biết chán ở trên tàu thủy anh đã nhìn thấy tôi đứng gần cuối hành lang còn tôi thì mãi mới nhận ra anh anh kinh ngạc hỏi tôi mẹ kiếp anh làm gì ở đây tôi nói mục đích của mình với anh sao có chuyện n ự c cười thế nhỉ anh vừa nói vừa cười sặc sụa thôi đi theo tôi mau anh k h o á t tay tôi t i ế p vào nhà bộ giáo dục tới lúc đó tôi mới biết anh chính là tiến sĩ Adolfo g o m e Tamara vụ trưởng vụ học bổng quốc gia của bộ giáo dục đó là một sự ngẫu nhiên hết sức hiếm hoi mà tôi may mắn được hưởng với giọng hài hước của sinh viên g o m e Tamara giới thiệu với các trợ lý của mình về tôi như là một danh ca hát đ i ệ u bolero rất tình họ mời tôi uống cà phê và ghi tên tôi vào bản đăng ký mà không phải làm một thủ tục gì hết nhưng cũng giải thích cho tôi biết là việc làm này không vi phạm các quy định của cơ quan mà chẳng qua chỉ là để tôn vinh những vị thần ngẫu nhiên mà thôi họ thông báo cuộc sát hạch sẽ được tiến hành vào thứ hai tới ở trường san bartolome người ta ước tính có khoảng một n g à n thí sinh trong cả nước chọi nhau giành lấy ba trăm năm mươi suất học bổng nên cuộc chiến sẽ lâu dài và khó khăn và có thể sẽ là một đòn đánh mạnh vào ảo tưởng của chính tôi một tuần lễ sau người ta sẽ công bố danh sách những người trúng tuyển kèm với tên trường được theo học điều này b â y giờ tôi mới biết v o cũng làm cho tôi khá lo lắng bởi vì nếu trúng tuyển người ta sẽ gửi tôi tới học ở m e d e l l i hoặc là envisada h người ta giải thích cho tôi rằng việc gửi đi học ở các trường theo kiểu bốc thăm là nhằm khuyến khích trao đổi văn hóa giữa các vùng khi làm xong thủ tục g o m e tamara bắt chặt tay tôi và nồng nhiệt khi chúc mừng tôi vừa hát xong bài bolero cố lên nhá anh nói với tôi bây giờ cuộc đời của anh nằm trong chính tay mình rồi đó rời khỏi trụ sở bộ giáo dục thì một người đàn ông nhỏ thó với dáng vẻ thầy tu tới gạo tôi bỏ ra năm mươi đồng peso ông ta sẽ lo cho một s ố học bổng mà không phải thi c ử gì hết số tiền đó là cả một gia tài đối với tôi nhưng tôi tin rằng nếu có chắc tôi cũng sẽ sẵn sàng chia ra để tránh nỗi sợ hãi phải chờ phòng thi mấy ngày sau tôi mới nhận ra ông ta qua bức ảnh được đăng trên báo hóa ra ông này cầm đầu một băng lừa đảo chuyên đổi lốt thầy tu để hành nghề buôn bán bất hợp pháp ở các cơ quan nhà nước tôi vẫn chưa hết băn khoăn vì việc có thể bị gửi đi học ở bất kỳ nơi nào sự bi quan đã tạo cớ cho tôi vào ngay đêm trước hôm thi đi cùng với đám nhạc công trên tàu đến một quán rượu cực kỳ dơ bẩn ở k u las cruz mỗi lần hát xong một bài chúng tôi được thưởng một cốc dại chi sa thứ nước ngô lên men tuyệt hảo mà những kẻ say xỉn thường bỏ thêm thuốc súng vào cho tăng độ phê cho nên tôi đến phòng thi bị chậm với cái đầu u u minh minh không nhớ là mình đã ở đâu và ai đã đưa mình về nhà trong đêm hôm trước nhưng dù sao thì người ta cũng ban ơn đón tiếp tôi trong một căn phòng lớn có chật cứng thế sinh liếc qua các câu hỏi tôi biết là mình sẽ thất bại hoàn toàn để tránh sự tò mò của giám thể tôi đành chú một đến phần khoa học xã hội với các câu hỏi ít đánh đố hơn cả bỗng niềm cảm hứng lóe sáng hớp hồn khiến tôi đưa ra những câu trả lời đáng tin và may mắn tới không ngờ dĩ nhiên trừ phần toán học mà dù thượng đế có phò hộ thì tôi cũng chịu thua bài thi môn hội họa tuy làm d ộ i nhưng khá đẹp là nguồn an ủi cho tôi đó có lẽ là nhờ tác động kỳ lạ của nước chi cha đó mà các bạn n h ạ t công nói với tôi như vậy dù sao thì tôi cũng hoàn thành bài thi và quyết định viết thư cho cha mẹ giải thích lý do sẽ không về nhà